Một buổi chiều gần tàn, nắng vàng nhạt, chân trời lặng lẽ, mờ mờ xương. Tám bính đứng ở đầu toa chợ hành khách hạng tư, trông cảnh bật bên đường thấp thoáng chật chờn trong ánh nắng và khói xương. Rời tối dần, rồi mưa bụi, gió rào qua những mặt ruộng mênh mông đen sẫm, và qua mặt bính những hạt mưa lấm tấm. Bính né lui người vào bên cửa lối ra vào, đưa mắt nhìn suốt một lượt. Phải! Cửa ngụ cho rõ say vào. Dứt lời bính cười, bính vui sướng thấy dạo này đổi sang đường tàu Hải Phòng Hà Nội, vợ chồng bính chúng được luôn, và nhờ những thủ đoạn lừa đón của bính, công việc êm như ru, hàng trôi không vấp pháp. Thế thế, năm sẽ khoản lưỡi bảo hai sơn. Về đi dọc đường này, nếu không có tám bính, tôi đến bó tay mất. Năm phải phục tám bính những khi bính bình tĩnh suy tính, rất trống trong các cơn nguy hiểm. Năm thật không ngờ, từ ngày tám bánh bị kẹp mất một bàn tay, Bính lại trở nên một đi phọ xuất sắc, gan trưởng lạ thường. Như ngày tháng năm mới rồi, tám Bính không nhanh mắt, không mau trí khôn thì năm Sài Gòn vừa bị bắt, vừa bị đòn đau trên một chuyến xe lửa rất đông. Người ta còn nhớ, đến ga Cẩm Giảng có một bọn lái lợn, hơn người say rượu bét nhè chen nhau lên tàu. Những hầu bao sóc sách điếng hào, cạnh thắt lưng, làm năm đương buồn vì tối qua thua xóc đĩa trận trụi, tình hạn người, cười ngay nét mặt. Một lúc sau, năm dở dao sắp sửa cắt túi một người chuyện huyên thuyên bên cạnh hắn, thì bính ngăn lại bảo khẽ. Được gì phải vội thế, hắn chõm xem so nào tế biếu nhất, hãy khai nào. Hãy dình xem thằng nào nhiều tiền nhất, hãy cắt nào. Nói đoạn. Bính bấm năm Sài Gòn, nhé, đằng hậu đớ mấy năm, nhìn đằng sau lưng. Năm đưa mắt nhìn theo một ông cụ già nhất trong tuổi ấy, thắt lưng lụa hồ thủy, mặc óc cánh lụa nâu, ý chừng là trùm phường lái lợn này, đừng sốc hậu bao đếm tiền. Năm tờ giấy bạc một đồng, hai tờ giấy năm đồng, non hai chục hào ván. Những giấy bạc mới, những bạc hào sủng soảng như nhảy múa trước mặt năm, năm cười, ừ nhỉ, tí nữa. Bánh Bính cười đáp lại, hai tay vẫn ủ trong một cái đễ vải, ra chỗ khác. Nhưng chẳng phải Bánh Bính không có khách hàng đâu, mắt Bính tuy trông ra ngoài, xong Bính cứ lùi dần đến bên anh lái trẻ tuổi nhất và ăn mặc cũng bảnh bao hơn hết. Anh này ít nói ít cười, khư khư giữ một bọc tiền trong lòng, tuy thế, anh cũng mãng lơ lắm, luôn luôn đưa mắt liếc Bính, mỗi lần Bính đều trả lại một nụ cười rất kín đáo. Lúc đó, Ông lái già vẫn say bự, vẫn chuyện trò huyên thuyên, còn năm Sài Gòn đã ngồi sát cạnh ông. Bỗng, nằm rút lưỡi dao, nhẹ đưa cắt túi tiền của ông già. Tức thì người trẻ tuổi đi thoá nọ, đứng vội lên, vơ đoàn ống dơ thẳng cánh nhằm đậu năm dáng xuống. Bính xanh mặt, lao nhanh người, chắn ngay bước người trẻ tuổi, nhổ tẹt quyết trầu và kêu, Chết, phang cả vào mặt tôi bây giờ, làm sao thế này? Người trẻ tuổi bực tức kêu lên, ô kìa! Tiếng kìa chưa buông xong, đánh vút cái năm Sài Gòn đã cầm túi tiền chạy ra cửa toa, rồi lao xuống đường. Thế là cô để kẻ cắp xẻo túi tiền của ông tôi thoát rồi. Bính chừng mắt. Đâu? Kẻ cắp đâu? Và nó chạy đâu? Người trẻ tuổi đỏ mặt. Thôi, không thèm nói với cô nữa. Khéo mèo. Bính ra sáng bẽn lẽn, lùi lũi về chỗ ngồi. Một lúc sau, cả tàu bớt nhau nhau bàn tán về chuyện ông lái già mất hai chục bạc. Đám bính lật xuống ga đình dù, mới cái đẩy tiền của anh chàng nọ và để lại trong trí nhớ anh một bài học về sự đứng đắn trên đường trường, đáng giá cũng non 20 đồng. Trời tối âm u, gió càng rít mạnh, mưa thêm màu và nặng hạt. Vùng quê Minh Mông dần chìm hẳn trong sương mù mờ mịt. Một bóng người từ đầu toa đằng kia đi tới, bính ngẩng đầu khẽ gọi, "Anh Năm." Năm thầm nói, "Một xô so xi." Si. Dứt lời, Năm quay lại lấm lét nhìn. Bánh hỏi dồn xo so xi si nào? Xo so xi si trưng tẩy, đằng hậu đớm, mình tế biếu lắm. Thằng người ta diện tây, ở đằng sau mình nhiều tiền lắm. Sao anh không loại tươi? Lấy ngay. Xo so hắc lắm. Cá nó giếm ở đầm thượng, áo ba đồ suy cơ. Vì nó giấu ở túi trên áo ba đồ suy cơ. Thì phải khai chứ sao? Không thể được, anh đến gần nó, nó cứ lặng đi, mà một bỉ đợi đến bên nó, nó đứng yên vậy mình ạ. Bỉ đợi, con đĩ. Tám bính ngắt lời, em hiểu rồi. Năm đi sang toa khác, tám bính gión rén đi vào chỗ ngồi. Khi qua mặt một người đàn ông vẫn âu phục, bính đưa mắt nhìn. Ánh đèn điện trong toa không sáng lắm, vẻ lặng lơ của bính đẹp dịu thêm. Người đàn ông phừng phừng cả mặt. Hắn bừng dậy, sốc cổ áo bà suy, kéo phu la lên quá mang tai, theo nhanh bính. Đến đầu tòa, táo bính dừng lại, tì tay lên an can thận thơ trông. Hắn liền nhẹ vỗ vai bính. Cô, à em, mưa rét thế này buồn lắm nhỉ? Bính mỉm cười, nhích nhích người đi không đáp. Làm tiền, nhưng có cái vẻ bò lạc đấy. Hắn tự nhủ, rồi bằng một giọng êm ái nhưng sỗ sàng hắn nói. Còn vẽ sự, đứng hẳn lại đây với tôi rồi nói chuyện có phải vui không? Vừa nói, hắn vừa vút lưng bính tấm tắc khen. Chà, xinh tệ, đáng yêu tệ. Bính gạt tay hắn, này, trẻ con vừa chứ. Trước còn thưa, dần thêm đậm đà rồi đầm thắm. Và tăm bính càng chuyện trò cười cợt. thì ấy, hắn cởi phanh áo bờ suy ra định choảng lấy người bính cùng lúc năm Sài Gòn nhẹ bước tiến đến. Nhưng... Vẫn như không hay biết, hắn chỉ càng mềm mệt, nhìn ngắm đôi má ửng hồng của Bính, tay phải hắn ôm tràng lấy Bính, tay trái bíu lên cánh cửa tàu, để một bên áo khoác trễ hẳn xuống. Nam Sài Gòn liền đưa lưỡi dao sáng loáng, nhẹ rạch cái túi đựng ví tiền. Nhưng đầu năm vừa che khuất ánh đèn vệt một bóng tối trên mặt Bính, hắn quay lại tú ngay được đầu năm. Lỗ Tẩy, tính liền nhảy đại xuống đường. Năm nội sung thuận tay lộn mũi dao, đưa luôn vào nách hắn. Một tiếng kêu rú lên. Nhanh như cắt, năm rút ví tiền, rồi lao mình ra ngoài tàu.